chương một lâm thiên đế chương 148, lâm thiên đế thời gian nhất chuyển ba ngày thời gian trôi mau mà qua lâm thần tại ứng thiên thành sáng tạo đại thần hoàng triều yến nguyên thần võ hủy bỏ cửu ngũ chí tôn thiên tử chi vị tự trèo lên cửu cửu chí tôn nhân hoàng chi vị tin tức qua truyền ra thiên hạ các quốc chấn động giang hồ sôi trào vô cùng nam dựa vào đại minh vương triều cứ như vậy diệt đột nhiên như vậy sao cái kia ta hiện tại xem như đại minh người vẫn là đại thần người ma kiếm lâm thần đồ diệt đại minh hoàng thất tại đại minh vốn có cương vực lãnh thổ phía trên sương đế thật hay giả tại sao ta cảm giác giống như là gặp người không đúng coi như lâm thần làm thị đại minh hoàng thất cũng không đến mức xương đế à, hoàng đế nào có dễ làm như vậy ít nhất phải có thủ hạ đi hắn một cái toàn tộc bị diệt độc lang, ở đâu ra thủ hạ mà lại đại minh vương triều quý tộc thế ra sợ là chưa chắc sẽ chống đỡ hắn đi ha ha tiểu tử đến cùng vẫn là kiến thức nông cạn đi lâm thần cũng không phải người cô đơn nghe nói hắn thủ hạ có trăm vạn trọng giáp kỵ binh thực lực mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi đến mức những cái kia dám phản đối quý tộc thế ra trực tiếp bị hắn một mạch toàn khám nhà diệt tộc Đê. ác như vậy ngoan nhân đại đế a hắn cái này không được làm mất lòng toàn thiên hạ thế gia quý tộc a đến lúc đó hắn cái này hoàng đế còn thế nào làm nhân ra sợ cọp lông trăm bạn phù đồ long kỵ nơi tay dám không nghe lời nói liền liền giết giết nhiều nhưng cái kia thế gia quý tộc tự nhiên là nghe lời bất quá lâm thần vẫn là có điểm mấu chốt những cái kia phổ thông người dân hắn liền không có hạ sát thủ thậm chí còn miễn đi 10 năm thuế má lại nói lâm thần vậy mà trọng khải thương thang vương triều cửu cựu nhân hoàng trí tôn chi vị bá lực rất lớn a xem như mảnh này thổ địa đệ nhất nhân chẳng biết tại sao trong lòng ta không hiểu sùng bái lâm thần nhân hoàng chí tôn a nghe thì so cái kia đổ bỏ thiên tử ba khí nghe nói lâm thần đăng cơ đại điện cực kỳ đơn sơ nhưng dung động trình độ lại siêu việt ngàn đến nay trăm năm tất cả quân vương tại hủy bỏ cửu ngũ thiên tử trí tôn chi bị lúc, hắn đem khối kia có khắc thụ mệnh bù thiên ý thọ vĩnh sương thiên tử ngọc tỷ cho trước mặt mọi người hủy nói rõ thiên tử không xứng hắn nhân hoàng mới được nam hóa! nam võ nam võ thật mẹ nó ba khí thật hắn a soái đại trượng phu làm như thế a thần võ ba năm đông nhân hoàng lâm thần cuối cùng ba năm dẫn trăm vạn phù đồ long kỵ đảm diệt các quốc, dọn sạch vũ, nhất thống thiên hạ. Nhân hoàng cung, một người mặc cửu trào hắc long vào thân ảnh ngồi quanh chân tĩnh tọa tại trong đại điện, người này chính là Lâm Thần. Lúc này, hắn tâm thần đã đi tới hệ thống mặt bảng bên trong. Ký chủ, Lâm Thần tuổi tác 21 tuổi tu vi, thập nhất phẩm lục địa thần tiên đỉnh phong võ học, thái huyền kinh đệ lục tầng, long tượng bàn nhược công đệ thập tam tầng, kim cương bất hoại thần công biến mãn, bất thánh linh kiếm pháp biến mãn vô dịch cầu quyết biến mãn tung ý đăng tiên bộ biến mãn thiên mệnh kiếm đạo biến mãn hồn tiên tứ tuyệt biến mãn trạng thiên bản kiếm thuật biến mãn kỳ môn dịch dung thuật biến mãn liêm thuật viên mãn kinh nghiệm điểm mười một kinh nghiệm điểm ánh mắt đi vào tuổi tác một cột lâm thần cảm khái nói ai thật đúng là thời gian trôi mau đạo mắt ta đều hai mươi sau đó ánh mắt đi vào kinh nghiệm điểm một cột thì thào lên tiếng nói mười một kinh nghiệm điểm cần phải đầy đủ ta đột phá thập nhị phẩm phá thoái hư không cảnh giới ba năm này hán chinh chiến thiên hạ Giết hết vô số giang hồ cao thủ cũng có vô số địch quốc quân đội bị diệt tại phủ đồ lòng kỵ gót sắt dưới hắn cũng thu hoạch đại lượng kinh nghiệm điểm cũng bởi vậy hắn tu vi tăng lên rất nhanh ngắn ngủi ba năm liền tăng lên tới thập nhất phẩm lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao thực lực thiên hạ vô địch hệ thống kinh nghiệm điểm toàn thêm cho thái nguyên kinh lâm thần cất cao giọng nói trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi hắn rất muốn nhìn một chút cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới đến cùng là cái gì phong thái đinh tiêu hao mười ước kinh nghiệm điểm thái Huyền kinh đạt tới đệ thất tầng tu vi tấn cấp thập nhị phẩm phá toái hư không cảnh Và anh, vô tận thiên địa chi lực vào tới trong nháy mắt cùng lâm thần thể nội cương khí ngưng làm một thể lộ sắc thành cao cấp hơn lực lượng hình thái nguyên lực cùng lúc đó trong thức hải của hắn nguyên thần từ âm hóa dương từ âm thần lộ sắc thành dương thần hình thái dương thần có thể nguyên thần xuất khiếu mà không tổn hại hướng du bắc hải mộ thương nô tinh thần ngàn giảm chỉ trong một ý nghĩ ầm ầm tích bên trong giang giặc, bầu trời cấp tốc biến thành đen mây đen dày đặc trong đó lôi điện giao lóe oanh minh không ngừng dựng dục lực lượng kinh khủng phi thăng lôi tiếp lâm thần lòng có cảm giác thuần thân bay đến nhân hoàng cung đỉnh. nhìn lấy trên đầu ngàn dặm lôi hải đã khóa chặt hắn không khỏi tùy ý cười như điên ha ha ha ha ha tiểu tiểu lôi kiếp, cũng xứng khảo nghiệm bản đế cút. nói xong hắn năm ngón tay khẽ nhết nhân hoàng hiên viên kiếm nhất thời xuất hiện tại hắn trong tay kiếm chưa ra khỏi vỏ liền đã xúc tích đủ để bị thiên diện địa lực lượng chẳng thiên bản kiếm vật cho bản đến ở dậu ngươi dưỡng kiếm ba năm quang mang đi keng hiên viên kiếm ra khỏi vỏ một đạo vạn trượng kiếm mang loại qua Vậy anh chỉ một thoáng còn chưa hạ xuống lôi kiếp ngàn dặm lôi hải bị chém bạo kiếm khí phái hư không mở ra một đạo tản ra thất thải hào quang thiên môn sử thư ghi lại thần quân nhân hoàng tại thần võ ba năm phá toái hư không phi thăng tiên giới vì hạ giới võ giả mở ra phi thăng thông đạo vi biểu rõ thần quân nhân hoàng công tích thế nhân đều là tôn gọi hắn là lâm thiên đế hoàn tất vũ hoa